Cậu người biết bí mật thông báo cho chúng ta, bất quá chúng ta lại tới chậm một chút. Không biết công chúa có sao không?" Sa Hạo nói. "Công chúa không sao cả." Cao Hàm thở phào nhẹ nhõm nói. "Nếu vậy ta yên tâm rồi, nếu như công chúa xảy ra chuyện gì tại hạ dẫu có chết muôn lần cũng không hết tội." Sa Hạo thấp giọng nói. Đã có người mật báo, chắc hẳn Cao tướng quân đã biết người đứng sau lưng điều khiển là ai." Cao Hàm cười nhạt nói, "Bẩm hôn sự đại nhân, bây giờ chuyện này còn chưa có chứng cứ chính xác. Nói chung ngài yên tâm, chỉ cần tìm được chứng cứ, chúng ta quyết sẽ không bỏ qua cho nghịch tặc quấy rối sau lưng chuyện này." Hắn ngậm đầu nhìn về phía ta, mỉm cười nói, Vị tướng quân này bản lĩnh không tệ, không biết phải xưng hô như thế nào. Ta chấp tay nói, "Tại hạ tiểu muội là hộ vệ bên người Thái tử điện hạ." Cao Hàm than thở, "Bên người Thái tử đúng là tàn long ngọa hồ." Qua thẩm vấn mới biết hơn 200 tên tù binh bị bắt đều là hắc quân được thuê tới. Cái gọi là Hắc Quân chính là tên gọi chung của lực lượng võ trang của các bộ lạc tại Bắc Bộ Yên Quốc. Những người này cũng không biết cuối cùng là ai đứng sau lưng sai khiến. Nhưng Cao Hàm thông qua thẩm vấn biết được bọn họ đến từ ba bộ lạc khác nhau. Trừng phạt đương nhiên sẽ rơi vào đầu những thủ lĩnh bộ lạc này. Kết quả này cũng không ngoài dự đoán của chúng ta. Người không hy vọng cuộc hôn nhân này tiến hành nhất chính là hạ hầu nộ Thái Đại Tướng Quân. Âm mưu lần này 8-9 phần 10 là hắn bày ra. Thông qua chuyện này, ít nhất ta có thể xác định cao quan viễn không thể nghi ngờ là đối với hợp tác với chúng ta khá có thành ý. Bình mình cuối cùng cũng lên, chúng ta ở chân núi dưới sự bảo vệ của quân đội Yên Quốc. Đây là một giải bình nguyên trống trải. Đêm qua chiến đấu đẫm màu đã làm cho tinh thần và thể xác của mỗi người vô cùng mệt mỏi. Sau khi Sa Hạo và Cao Hàm thương lượng xong đã quyết định tạm thời đóng quân ngay tại chỗ. Nghỉ ngơi một buổi sáng lại tiếp tục lên đường. Bên cạnh doanh địa có một con sông nhỏ. Trải qua một đêm chiến đấu, trên người võ sĩ đều lăn lổ vết máu. Từng người nhảy xuống sông không hề cố kỵ tắm rửa. Ta và Sa Hạo cũng tới bờ sông rửa sạch vết máu trên người rồi tới gian trướng thay y giáp sạch sẽ. Sa Hạo nói: "Đứa con trai này của cao quan viễn tuyệt không đơn giản." Ta cười nói: "Không phải có câu nói lão cha anh hùng con hảo hán sao?" Sa Hạo cười nói: sở rằng cao quan viễn chỉ có thể dùng từ gian hùng để hình dung sao? Ta phá lên cười. Buối tóc cẩn thận, rồi mũ giáp lên, dùng sức giạng cánh tay một chút, vô ý làm rơi chiếc khăn lụa khinh nhan để lại cho ta. Ta cúi người nhặt khăn lụa lên, không nhịn được hơi buồn bã thất vọng. Sa Hạo nói: Lại đang lo lắng cho Khinh Nhan cô nương sao? Ta gật đầu nói, không biết một nữ nhân yếu đuối như nàng có thể tránh được trận hỏa hoạn lớn đó không? Sa Hạo nói, sao không tìm hai tên võ sĩ phụ trách bảo vệ xe cho nàng hỏi một chút? Nhờ hắn nhắc nhở lúc này ta mới nhớ vừa rồi chỉ lo lắng chuyện tối hôm qua mà lại quên mất chuyện này. Sa Hạo gọi hai tên võ sĩ đã tỉnh lại đến. Hai người có vẻ mười phần sợ hãi, sau khi vào trướng liền quỳ gối trước mặt Sa Hạo. Sa Hạo nói: "Tối hôm qua các ngươi có nghe được cái gì? Gặp được cái gì không?" Một tên võ sĩ trong đó nói: "Thuộc hạ thấy một tên trung niên mặt nho sam đi tới, thuộc hạ chưa kịp ngăn cản hắn đã đánh ngất đi." trong lòng ta chấn động, không nghĩ tới tối hôm qua còn có người khác ở đó, ta thấp giọng nói. Hình dáng người trung niên kia như thế nào?" Tên võ sĩ nói. "Người này nho sam rách rưới, tướng mạo xem như không tệ." Trước mắt của ta hiện lên khuôn mặt tào dồ, chẳng lẽ là tào dồ mang khinh nhan đi?" Võ sĩ dừng lại một chút lại nói, Hình như hắn có đọc một câu thơ. Ta hỏi tới: "Cái gì?" Hình như là: "Đêm tuyết ở Khang Du, lúc đó là Tết Nguyên Tiêu." Trong lòng ta không còn lo lắng, người mang đi khinh nhan không còn nghi ngờ gì chính là Tào Duệ. Nếu như tất cả những gì ta thấy ở Mai Hoa Cốc là sự thật, như vậy Tào Duệ chính là hoa trúc nguyệt. Nhưng tại sao hắn lại không muốn gặp lại Lãnh Cô Uyên? đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng chứ? Cuối cùng thì Khinh Nhan và Thải Tuyết ai mới là con gái của hắn và Lãnh Cô Uyên đây? Ta có thể kết luận là Tào Vũ Quý không có lòng hại Khinh Nhan. Lấy bản lĩnh của hắn tất nhiên có thể mang Khinh Nhan rời đi nơi này an toàn. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, Chúng ta tiếp tục đi tới Yên Đô, khi đến Yên Đô đã là rạng sáng ngày hôm sau. Cao hàm dẫn chúng ta tiến vào từ cửa phía đông, có hắn dẫn dắt hiển nhiên bớt được nhiều thủ tục phức tạp. Yên Đô đối với lần đại hôn này cũng không biểu hiện ra nhiệt tình lắm. Có lẽ bởi vì chiến tranh giữa Yến Hàn có thể do thời gian chúng ta vào thành quá muộn. Ta nhận ra được từ trên khuôn mặt của binh sĩ thủ thành, bọn họ là bởi vì lý do đầu tiên. Thành Yên đô có phong cách đặc biệt của nó. Thành trì được dựng theo hình vuông. Bốn góc đều xây lầu quan sát cao chót vót. 10 ngà. Độ rộng của tường thành cũng đứng đầu trong 6 các nước. Nếu thực sự xảy ra cuộc chiến phá thành, Chỉ cần tường vây tầm bên ngoài yên đô đã rất khó công phá. Không trách được tôn tử đã từng nói thượng binh phạt mưu. Kỳ thứ phạt giao. Kỳ thứ phạt binh. Kỳ hạ công thành. Công thành chi pháp phi bất đắc dĩ lơ. Căng cứ vào đó nếu như chúng ta dùng vũ lực đoạt được yên quốc bên ta cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Cửa thành nặng nề chậm rãi mở ra. Chục đường chính trong Yên Đô chỉ có nam bắc, đông tây hai đường. Đường chúng ta đi vào chính là nằm trên trục đường đông tây. Cao Hàm giới thiệu với Sa Hạo, tất cả đường phố trong Yên Đô đều thẳng tắp, mặc dù người lần đầu tiên đến đây cũng sẽ không bị lạc. Ta mỉm cười nói, Có phải cung điện Yên Quốc nằm trên chỗ giao nhau của hai đường Nam Bắc Đông Tây? Cao Hàm ngược đầu nói Ở Yên Quốc ngươi rất khó tìm thấy một tòa kiến trúc hình tròn, phần lớn đều là hình vuông Một các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rét chương mưu công trong binh pháp tôn tử Thứ nhất là dụng mưu để chiến thắng Thứ đến là vận dụng ngoại giao để thủ thắng Thứ nữa là dùng thủ đoạn quân sự để chiến thắng. Còn thấp nhất là đánh phá thành trì. Công thành thủ thắng là việc bắt đắc dĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 147 đối chọi. Một hai ba bốn. Khi gần tới nội thành. Đột nhiên phía trước bụi bút lên mù mịt. Một đội quân yên quốc đi tới. Tuyển chỉ ngoại trừ A y cổ lệ và nữ quyến ra, thì những người khác đều phải ở bên ngoài nghỉ ngơi. Sắc mặt của ta vẫn bình thường, nhưng Sa Hạo cả giận nói: "Nghe nói Yên Quốc là một quốc gia lễ nghi, không ngờ cũng chỉ có như thế này." Thần tình của Cao Hàm có vẻ có chút xấu hổ. Thế nhưng quân mệnh không thể trái. Trong lòng hắn cho dù không phục, Nhưng cũng chỉ còn cách tiếp thu hiện thực trước mắt. Ta lạnh lùng nhìn Tướng lĩnh tùy lệnh nói: "Làm phiền ngươi trở lại bẩm báo cho Yên Vương. Nếu như tối nay chúng ta không được vào trong nội thành, vậy chúng ta sẽ trở lại Đại Khoang." Tướng lĩnh kia ngơ ngác tùy tiện nói: "Mệnh lệnh của Đại Vương không thể trái." Cao Hàm vẫn không nói gì bỗng nhiên mở miệng nói: Từ báo, ngươi đem tình hình thực tế bẩm báo cho đại vương, ta sẽ an vài khách nhân ở lại Lô thị hành quán. Lô thị hành quán nằm ở phía đông nam của ngoại thành Yên Đô. Nơi đây chính là phủ đệ của một thương nhân họ Lô. Sau đó người này đắc tội Triều đình mà bị tịch thu gia sản. Người yn thích võ Cho nên ở bên ngoài mỗi tòa thành đều lập lên những hành quán làm nơi ở lại tạm thời cho những võ sĩ. Nhưng hành quán này thường là của Tiều Đình. Kinh phí tất nhiên là do Tiều Đình gánh chịu. Lô thị hành quán cũng là một hành quán cho võ sĩ, nơi này vừa vặn thuộc về phạm vi quản hạt của Cao Hàm. Đường đi ở Đông Thành, thẳng tắp rộng rãi, Con đường này có thể chứa được 10 con tuấn mã đi song song với nhau. Hai bên đường là những kiến trúc có quy mô lớn. Trịnh Tề ngay ngắn dừng hai bên đường. Do đêm đã khuya cho nên không thấy người đi đường, thỉnh thoảng có những binh sĩ tuần tra đi qua. Họ nhìn thấy cờ xí của Cao Hàm đều cúi quất nhường đường. và đó cũng có thể thấy thế lực của gia đình họ Cao ở Ấn Độ như thế nào. Lô thị hành quán là một kiến trúc vô cùng rộng rãi. Trước cửa có hơn 10 tên vệ binh thủ hộ. Trong tà hành quán này trống rỗng, không thấy bóng dáng một võ sĩ nào. Cao Hàm giải thích, hiện giờ chiến sự yên hàn đang thẩn trương, Một số võ sĩ đều đã ra chiến trường. Một số thì rời khỏi Ấn Độ tìm nơi nương tựa vào chủ nhân của mình. Cho nên các hành quán ở Ấn Độ không còn được dùng tới. Chúng ta sắp xếp cho A Y cổ lệ nghỉ ngơi ở một căn phòng yên tĩnh. Lại cử ra 500 người thay phiên tuần tra trong hành quán. Những người còn lại nghỉ ngơi tại chỗ. Sau khi tắm rửa, Sa Hạo tới tìm ta nói là Cao Hàm đã chuẩn bị rượu, mời chúng ta nhập tiệc. Trong lòng ta cũng có chút khen ngợi cha con Cao thị. Hắn mời chúng ta uống rượu, nhất định là có chuyện muốn cùng chúng ta thương lượng. Đối với tình thế trước mắt, ta cũng cần mau chóng nắm giữ. Cho nên không có lý do nào cự tuyệt lời mời này. Đi vào hẻm Lai Thính. Kiều Hàm đã chuẩn bị rượu và thức ăn. Thấy ta và Sa Hạo đi đến, hắn cuống quýt đứng dậy đón chào. Ba người chúng ta sau khi ngồi xuống, Kiều Hàm phất phất tay, ý bảo những người hầu xung quanh lui ra, tự mình rót rượu cho chúng ta. Nói, chuyện vừa nãy đã khiến cho hai vị thống lĩnh chịu uể oải khứ. Ta mỉm cười nói, "Chuyện này không phải lỗi của Cao tướng quân, sao tướng quân lại tự nhận về mình?" Cao Hàm nói, "Quyết định của đại vương đúng là thất lễ, ngày mai ta sẽ vào triều cố gắng thuyết phục đại vương." Trong lòng ta cười thầm. Lấy địa vị của Cao Hàm, hiển nhiên là chưa đủ tư cách trước mặt Yên Vương Lý Triệu Cơ. Cho dù có tới thuyết phục cũng là chuyện của cha hắn." Sa Hạo nói, "Giao tướng quân, ta và Tiêu thống lĩnh đã thương lượng, ngày mai chúng ta trở lại Đại Khan. Yên Quốc nếu như không lấy lễ tiếp đón, chúng ta quyết không thể nén giận đem công chúa gả cho Thất Vương tử gì gì đó. Nếu mà cứ nhắm mắt đưa chân, chúng ta sao có thể hồi báo lại với Điện hạ đây?" Kiêu Hàm bưng chén rượu lên nói. Hai vị thống lĩnh chớ nổi giận, trước tiên chúng ta cạn chén rượu này đã. Ta và Sa Hạo chẳng qua chỉ nói để đeo gọi hắn mà thôi. Mục đích còn chưa đạt được, đương nhiên chúng ta không dễ dàng rời khỏi nơi này. Kiêu Hàm rất có phong phạm của cha hắn. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì tâm tình của hắn đều trống tịnh thoải mái tự nhiên. Hắn phân việc hướng hai người chúng ta mời rượu nói: "Lần này hai vị thống lĩnh đến đây, Thái tử điện hạ có gì phân phó không?" Ta đệ chén rượu xuống nói: "Thái tử điện hạ bảo ta mang một mật hàm tới cho Cao tướng Quốc." Cao Hàm lông mày khẽ động, thấp giọng nói: Ta sẽ an bài tiêu thống lĩnh ngày mai gặp mặt phụ thân ta Thật ra ta chẳng có mật hàm gì cả Nhưng do ta ở đây cho nên đừng nói là một phong Cho dù có mười 10 phong Một trăm phong Ta cũng viết ra được Cao hàm nói Hai vị thống lĩnh Tại hạ có một chuyện muốn nhờ Mong hai vị có thể tạm thời nén giận trong lòng, cho ta một ngày thời gian, trước hoàng hôn ngày mai, ta nhất định cho hai vị thống lĩnh một câu trả lời thỏa đáng." Ta gật đầu nói, "Chuyện này là do có người đang giở trò à?" Cao Hàm nói, "Chuyện này chắc là do họ nhằm vào cha con chúng ta." Ta có thể nhận ra hàm nghĩa trong câu nói của hắn, chuyện này vô cùng có khả năng là Hạ Hầu nộ thái đang giỡ trò. Ta không tiếp tục hỏi tới, cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu. Sau đó cùng Sa Hạo trở về phòng nghỉ ngơi. Đẩy cửa phòng ra, đã có bốn mỹ tỳ ở bên trong phòng xin đợi. Ta nhịn không được nở nụ cười. Các hàm này muốn dùng nữ sắc nhân đón ta hay sao? Bốn nữ tỳ này mặc dù dung mạo không tầm thường, thế nhưng lại không được liệt vào hạng giai nhân tuyệt sắc, không đủ cho ta động tâm. Cho nên ta tình nguyện chọn một giấc ngủ yên lành. Ta mời các nàng ra hết ngoài cửa, nằm ở trên giường, không bao lâu đã tiến nhập vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, khi ta rửa mặt xong và bước ra khỏi cửa, đã thấy mấy mỹ nữ từ trong phòng Sa Hạo bước ra ngoài. Ta nhịn không được mỉm cười, chắc là đêm qua hắn được một đêm hương diễm, điên loạn đảo phượng. Trong lòng ta cảm thấy an ủi, Sa Hạo cuối cùng cũng thoát khỏi bóng ma của Tu Kiều, một lần nữa sống cho riêng mình. Sau khi dùng xong điểm tâm, Cao Hàm tới gặp ta, từ biểu hiện vui vẻ của hắn ta đoán là sự việc có tiến triển. Cao Hàm cười nói: "Tiêu thống lĩnh, đại vương đã đồng ý các cho các người dẫn theo 200 tùy tùng cùng công chúa tiến vào trong nội thành. Ngay bây giờ chúng ta có thể đi." Ta lạnh nhạt nói: "Yên vương chỉ nói như vậy thôi sao?" giao hàm nói. Tiêu Thông Lệnh nói câu này là có ý gì? Ta đứng dậy lạnh lùng nói, công chúa chính là nghĩa muội của Thái tử điện hạ. Lần này gả nhập Yên Quốc, không chỉ đại biểu cho Bích Điền Quốc, mà còn đại biểu cho Đại Khang ta. Từ khi tiến vào trong biên giới nước Yên, chúng ta không chỉ bị mã tặc quấy rầy, mà bây giờ còn phải ngồi trong hành quán ngoại thành. Lẽ nào Yên Vương không có bất kỳ câu nói gì sao? Keo Hàm trên mặt lộ vẻ khó xử nói: "Tiêu thống lĩnh, đại vương đã bảo ta thay mặt người tạ lỗi." Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fi red chương 147 đối thoại 2. Ta ha hả cười lạnh nói: Cao Tướng Quân Tiêu Mộ nói không nhằm vào người, thế nhưng lời xin lỗi của tướng quân đúng là thiếu trọng lượng. Cao Hàm sắc mặt ửng đỏ, hắn thấp giọng nói: "Tiêu Thống Lĩnh muốn như thế nào mới thỏa mãn?" Ta đi tới một bước, lớn tiếng nói: "Ta muốn Yên Vương xuất lĩnh chúng thần tự mình đón công chúa vào nội thành." Cao Hàm thần tình lúng túng nói: "Tiêu Thống Lĩnh" chuyện này hình như người đang ép buộc ta. Tại hạ sợ rằng không làm chủ được. Ta đã dự tính tới câu trả lời này nên mỉm cười nói: "Nếu như ngươi không làm chủ được vậy thì hãy tìm một người có thể làm chủ được nói với ta." Ta thấp giọng nói: "Nếu như cao tướng quốc lúc này lúc rảnh rỗi, ta nguyện tự mình tới quý phủ bái kiến." Cao Hàm do dự một chút, gật đầu nói, "Tiêu thống lĩnh xin mời đi theo ta. Phủ đệ của Cao Quan Viễn ở Đông Bắc nội thành. Đây cũng là nơi ở của vương công quý tộc Yên Quốc. Bây giờ là lúc trọng thần vào triều, không ngờ hắn vẫn có ở trong nhà. Phủ đệ của hắn có kiến trúc tinh xảo hoa lệ, Không có sự gọn gàng thường thấy ở Yên Quốc mà thay vào đó là sự to lớn hào nhoáng. Cao Hàm cười hướng ta giới thiệu: "Phủ đệ này là do thợ của Tấm Quốc xây dựng, cho nên phong cách kiến trúc khác hẳn ở nơi này." Ta mỉm cười nói: "Cao Tướng quân vốn là người Tấm Quốc ư?" Cao Hàm nói: Mẫu thân của ta chính là người ba thuộc, nhưng mà đã tạ thế nhiều năm rồi. Đi qua một rừng trúc, phía trước có một cái cầu nhỏ. Một dòng suối trong suốt nhẹ nhàng chảy qua. Bên kia tiểu cầu là một rừng cây. Thất thoáng có một tiểu lâu. Cao Hàm nói, nơi đó là thư phòng của phụ thân ta. Cao Quan viễn biết ta tới Ngồi ở trên ghế đánh giá ta. Hiện giờ ta chỉ là một thống lĩnh cho nên đây là lễ nghi cao nhất mà hắn có thể làm. Ngồi đi. Hắn chỉ vào cái ghế đối diện. Ta theo lời ngồi xuống, cao hàm lo ra ngoài, tiện tay khép cửa phòng lại. Cao quan viện nói: "Nghe nói Thái tử điện hạ có bảo ngươi mang tới một phong mật hàm." Ta gật đầu nói: Thái tử điện hạ đúng là bảo ta mang tới một phong mật hàm. Nhưng mà căn cứ vào tình huống bây giờ thì không cần phải giao cho tướng quân. Cao Quan viễn nở nụ cười. "Tiêu tướng quân, chuyện trên đường các người gặp phải ta đã nghe qua. Những người đó chắc là do hạ hầu nộ thái phát ra. Bây giờ ta không có chứng cứ cho nên không cách nào trị tội hắn được." Ta lạnh nhạt nói, từ đêm qua vào thản, Phương Diễn Yên quốc cũng chẳng có lễ mộ gì với chúng ta. Không nói tới chuyện Khang Yên đã là liên minh, cho dù là địch nhân với nhau, cũng không thất lễ tới như vậy." Cao Quan Viện nói, "Đại vương vốn phải xử lý nhiều chuyện, đúng là đã có chút thất lễ." Ta đã tấu trình lên đại vương, tin rằng sẽ nhanh chóng có câu trả lời thỏa mãn cho thống lĩnh. Ta đem phong mật hàm mình viết ra, giao cho cao quan viện nói: Công chúa bởi vì việc đêm qua, đến nay vẫn đang để ý, Trừ phi Yên vương tự mình đăng môn đón nàng, bằng không công chúa sẽ không bước vào trong nội thành nửa bước. Kha Quan Viễn trên mặt lộ vẻ khó xử nói, "Việc này chờ ta bẩm báo với đại vương sau đó sẽ trả lời." Hắn mở mặt hàm, "Thư này do ta viết tối qua, nội dung đương nhiên ta biết rõ." Kha Quan Viễn xem xong, châm lửa đốt sau đó hướng ta nói, "Xem ra thái tử điện hạ đem tất cả trọng trách giao cho tiêu tướng quân." Ta mỉm cười nói, Tương Quốc có chuyện gì cứ nói thẳng với ta, chuyện ở Yên Quốc ta có thể làm chủ." Cao quan Viễn thưởng thức gật đầu nói, "Có chuyện này ta phải nói cho ngươi biết, lần này người muốn kết hôn công chúa không phải là Thất Vương tự lý quốc thái." Trong lòng ta ngẩn ra, bật thốt lên nói, "Cái gì?" Cao quan Viễn nói, Thất vương tử trời sinh ngu dốt, căn bản không hiểu Việt Nam nữ tình ái. Ta lạnh lùng nói, keo tướng quốc tốt nhất là nói rõ hơn một chút. Cao quan viện nói, thật không dám giấu giếm. Người tham luyến mỹ sắc của công chúa chính là đại vương. Người đã vì thất vương tử định giai ngẫu, quyết định mình đem công chúa bí điền quốc nhét vào hậu cung. Trong lòng ta dâng lên sự phẫn nộ vô cùng, nắm chặt song quyền nói: "Yên Vương làm như vậy không sợ người trong thiên hạ chế nhạo ư?" Cao Quan viễn mỉm cười nói: "Ta đang muốn hắn bị người trong thiên hạ chế nhạo." Trong câu nói của hắn, ta nhận ra ý nghĩa trong chuyện này, thấp giọng nói: "Chuyện này chẳng lẽ là do tướng quốc giật dây?" Cao Quan Viên ha hả cười nói: "Không nghĩ tới thủ hạ của thái tử lại cao mình như vậy, không sai." Yên Vương thay đổi ước nguyện ban đầu, dự định đem công chúa nhét vào hậu cung đúng là do ta giật dây." Trong lòng ta thầm mắng: "Cao Quan Viên này quả nhiên vô sĩ tới cực điểm. Làm chuyện này hắn chẳng có chút gì xấu hổ. Trái lại còn đắc ý." Cao Quan Viễn nói: Đoạt đi con gái của lão tử, lão tử làm như vậy cũng không quá đáng. Ta nhất thời minh bạch dụng tâm chân chính của Cao Quan Viễn. Yên Vương làm ra loại chuyện như vậy, sau này khi cung biến sẽ không còn chỗ mà chôn. Cao Quan Viễn uổng lệch Thất Vương tử. Hành thích vương. Đương nhiên là có đầy đủ lý do. Ta lạnh lùng nói: "Cao tướng quốc, lúc trước vì sao không nói rõ chuyện này với thái tử?" Cao Quan viễn mỉm cười nói: "Cái thái tử muốn chỉ là kết quả, không phải là diễn biến, ta tin tưởng cho dù cao mỗ làm thế nào, thái tử đều sẽ đồng ý." Ta ngưng mắt nhìn Cao Quan viễn nói: "Cao đại nhân, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi." Thái tử đối với AI cổ lệ đã sớm nảy sinh tình cảm. Lần này trước khi ta tới đây, Thái tử đã ngàn vạn lần dặn dò, nói ta phải bảo hộ an toàn cho công chúa. Nếu như công chúa có gì sơ suất, sợ rằng thái tử sẽ không vui vẻ. Cao quan viện nói, thái tử tuyệt không vì một nữ tử mà ảnh hưởng tới đại cục. trong lòng ta âm thầm xấu hổ. Lại nghe hắn nói, "Nhưng mà Tiêu tướng quân cứ việc yên tâm, đại hôn khẳng định không cách nào thuận lợi tiến hành. Sự thuần khiết của công chúa sẽ được đảm bảo. Một lát nữa ta sẽ vào cung gặp đại tướng, đem yêu cầu của Tiêu tướng quân truyền lên cho hắn." Ta nghĩ đại vương sẽ có bồi thường đối với chuyện thất lễ tối qua. Ta nhớ mày nói, có chuyện ta nghĩ mãi không hiểu, lấy quan hệ của Yên Khang sao Yên vương có thể làm ra chuyện thất lễ như vậy. Cao quan Viễn có vẻ có chút do dự, chần chờ trong chốc lát mới nói, Hàn Quốc hôm qua có phái sứ thần tới, muốn làm trung gian hòa giải trong cuộc tranh đấu Yên Hàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fi red chương 147 đối chọi 3. Chuyện này ta vẫn chưa nghe nói tới. Lẽ nào Yên Vương trong thời khắc máu chót chuẩn bị vứt bỏ Liên Minh Khan Tần, ngược lại hướng về Liên Minh Hán Tề Tống? Nếu như đúng là như vậy thì hành trình lần này của ta chẳng phải là nguy cơ trùng trùng hay sao? Ta thấp giọng nói, Sư thần của Hán quốc là ai vậy?" Cao Quan Viện nói. "Hán Quốc Đại Đô độc Lý Mộ Vũ Quốc Sư Đoạn Tinh." Ta hít một hơi lạnh. "Lý Mộ Vũ đúng là một đối thủ tương đối mạnh. Khi còn ở Hán Quốc, hắn đã làm cho ta phải chịu những phiền phức vô cùng. Tới nay ta vẫn còn nhớ rõ. Đoạn Tinh chính là hoàng tiểu trát" Mê hồn thuật của nàng cao siêu vô cùng. Quan hệ với ta lại chẳng rõ được ta. Nếu như nàng dùng phương pháp này không chế tâm thần của Yên Vương Lý Triệu Cơ, vậy chẳng phải là phiền phức càng thêm phiền phức hay sao? Cao Quan Viễn có chút kỳ quái nói. Tiêu tướng quân quen biết bọn họ. Ta mỉm cười nói, đối với Lý Mộ Vũ nghe tiếng đã lâu. Đoạn tinh thì ta chưa từng nghe nói qua." Cao Quan Viện nói, "Một thiếu nữ còn trẻ mà được hắn thành đế hạng bá đạo tính nghiện như vậy, tất có nàng chỗ hơn người." Ta gật đầu nói, "Yên Vương có thể thay đổi lập trường hay không?" Cao Quan Viện nói, "Ta cũng lo lắng điểm này." Hôm nay đại vương hủy bỏ buổi triều chỉ để tiếp đãi hai sứ thần của Hán quốc. Chuyện này sợ rằng có chút phức tạp. Ta cả giận nói: Yên vương thực sự quá đáng. Không chút nào quan tâm tới thân phận liên minh của chúng ta, trong khi đó lại làm ra chuyện bên nặng, bên nhẹ. Cao quan viễn cười lạnh nói: Trước khác này khác Tính Tình Yên Vương từ trước đến nay không quả quyết gặp chuyện do dự. Cho dù hắn có thay đổi chủ ý thì cũng phải còn lâu. Ta đi qua lại vài bước. Tình thế phát triển nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Xem ra đại hôn sớm cử hành bao nhiêu thì khả năng khống chế cục diện của chúng ta càng lớn hơn bấy nhiêu. Cao tướng quốc có thể cho ta biết ngày cử hành đại hôn hay không?" Cao quan viện nói. "Chờ chút nữa ta vào cung sẽ gặp đại vương đàm luận việc này." Hắn có chút sầu lo nói. "Hai vị sứ thần của Hán quốc tới đây, đúng là chuyện ngoài dự liệu. Ta lo lắng chính là đại vương bị lời nói của bọn họ tác động." trong thời khắc mấu chốt ngã vào trận doanh của họ. Ta gật đầu nói, đối với Yên Vương mà nói nhanh chóng kết thúc trận chiến tranh này cũng chưa hẳn là một chuyện tốt. Thế nhưng hắn cũng nhận rõ, Hán quốc mời hắn gia nhập Liên Minh chẳng qua chỉ là cướp đoạt mà thôi. Cao Quan viễn cười lạnh nói, Hán Thành Đế đương nhiên nhận ra được Đại Khang muốn thu được lợi ích từ trong trận chiến này. Bây giờ hắn chủ động bày tỏ với Yên Quốc, chẳng qua chỉ muốn nhằm vào Đại Khang mà thôi. Ta nhìn về phía Cao Quan Viễn nói từng câu từng chữ, Cao tướng quốc sẽ không thay đổi lập trường vốn có chứ? Cao Quan Viễn mỉm cười nói, tên đã lên dây, không phát không được, số phận của Cao Mộ vốn đã đứng chung với hai vị tướng quân từ lâu rồi. Ta mỉm cười. Cao Quan Viễn đối với tình thế đúng là có nhận thức sâu sắc. Hiểu được lợi ích của mình mới là người thông minh. Ta khấp giọng nói, tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ. Cao Quan Viễn nói: Liêu tướng quân có việc gì cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên sẽ dùng hết sức. Làm phiền tướng quốc an bài cho ta một cơ hội, ta muốn cùng đại hán quốc sư Đoạn Tinh gặp mặt một lần. Cao Quan Viễn nheo hai mắt lại nhìn ta một cái, sâu xa khó hiểu cười cười. Ta có chút kỳ quái nói, "Cao tướng quốc sao lại cười?" Cao Quan Viễn nói, Ta phát hiện tiêu tướng quân đối với người khác không thẳng thắng. Nếu ta không có đoán sai, tướng quân và vị Đoạn Quốc sư kia tất nhiên có quen biết. Sao lúc nãy lại nói không quen biết nàng? Ta nở nụ cười. Cao tướng quốc mắt sáng như đuốc tại hạ và vị Đoạn Tinh kia từng có gặp mặt một lần. Nhưng mà chuyện đó đã nhiều năm, không biết nàng còn nhớ được ta hay không. Kêu Quan Viễn thêm ý nói, Tiêu tướng quân là một người chỉ cần gặp mặt là có thể nhớ được. Ta một mình quay trở về Lô thị hành quán, khi vừa tới nơi đúng kịp bữa trưa. Sa Hạo lặng lẽ kéo ta đến một bên, thấp giọng nói, "Lãnh cô nguyên sáng sớm đã đi khỏi đây, cho tới bây giờ vẫn chưa về." Ta cười nhạt nói, "Không cần quan tâm tới nàng ta." Nàng ta có chuyện riêng muốn làm, khi chúng ta cần, nàng ta sẽ trở lại. Ta đem tình hình ở vương phủ nói lại cho hắn một lần, hai mi của Sa Hạo nhíu chặt tràn ngập sầu lo nói: "Nếu như Yên vương đột nhiên phản chiến, thì chúng ta sẽ ở trong tình thế bất lợi. Hay là công tử mau chóng rời khỏi mảnh đất thị phi này trước?" Ta cười lạnh nói: Tình thế còn chưa rõ ràng. Ta cũng chưa cần phải rời đi. Hơn nửa Yên Vương Lý Triệu Cơ cũng không phải đứa ngốt. Hắn có thể nhận ra mục đích thực sự của Hán Thành Đế là gì? Lúc này lại có võ sĩ tới đây thông báo nói. Khởi bẩm hai vị thống lĩnh, hữu tướng quốc của Yên Quốc là vệ tử Việt đang môn cầu kiến. Ta ngơ ngác, Yên Quốc có tả hữu tướng quốc, tả tướng quốc ca quan viễn, hữu tướng quốc vệ tử việc. Các quốc gia đều lấy tả làm đầu. Cho nên địa vị trong triều của vệ tử việc cao hơn so với ca quan viễn. Nhưng mà vệ tử việc này còn có một thân phận khác. Vệ thị bộ tộc là khai quốc công thần lớn nhất của Yên Quốc. Họ có thế lực rất lớn. Ta sớm biết về Tử Việc còn có một nguyên nhãn khác. Đó là khi còn ở Tần Quốc. Liên Việc đã từng nói cho ta biết, hắn đã từng đào trộm phần mộ tổ tiên của Vệ Tử Việc. Vệ Tử Việc lần này đến đây là phụng mệnh lệnh của Yên Vương Lý Triệu Cơ. Tự mình hướng công chúa xin lỗi việc tối qua, Xem ra ga quan viễn vẫn chưa đem yêu cầu của ta truyền đạt cho Yên vương. Vệ tử việc đã trên 50 tuổi, nhưng mà do chăm sóc tốt nên bề ngoài của hắn chỉ chừng hơn 30 một chút. Thân thể béo mập, bước đi có chút không vững. Tháp Phán đã nhận ra sự già yếu, ta đem tin tức mà vệ tử việc mang tới thông báo cho A Y cổ lệ. Thế nhưng A Y cổ lệ không muốn gặp vệ tử việc, cho nên ta đành phải cùng Sa Hạo tiếp kiến vệ tử việc ở đại sảnh. Ta cười nói: "Vệ tướng quốc công chúa bởi vì đi đường mệt nhọc nên thân thể không khỏe, sợ rằng hôm nay không thể gặp người rồi." Ánh mắt của vệ tử việc nhìn ta đầy vẻ giối trách, hắn tươi cười nói: "Công chúa nếu thân thể không khỏe, Vệ mỗ đương nhiên không miễn cưỡng. Hôm nay tại Hạ Đăng môn đến thăm là được đại vương nhờ vả hướng chư vị biểu thị sự ái náy tối qua. Sa Hạo cười lạnh nói: "Vệ đại nhân có gì giải thích?" Vệ Tử Việt nói: "Tối hôm qua hoàng cung có kẻ thù bên ngoài lẻn vào, đại vương đã hạ lệnh phong tỏa nội thành." cho nên mới chậm trễ các vị quý khách. Mong hai vị thống lĩnh không lấy làm phiền lòng. Hắn những nói câu này chẳng qua chỉ là mượn cớ. Chúng ta đã tới đây một khoảng thời gian rồi. Hơn nữa nếu thực sự có trộm, sao cha con cao quan viễn không nói cho chúng ta biết? Ca mỉm cười nói: "Về tướng quốc nếu như đã đại biểu cho Yên Vương mà đến, Chuyện này cũng đã giải thích rõ. Ta đương nhiên không tức giận làm gì." Vệ Tử Việt cười nói. Hai vị thống lĩnh vừa nhìn đã biết là người thông tình đạt lý, khoan dung rộng rãi hơn người. Chuyện này mong rằng hai vị có thể hướng công chúa giải thích rõ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi/z chương 147 đối chọi 4. Ta thở dài nói, "Công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, vì uệ quốc." Đương nhiên trong lòng có tức giận, những người làm thuộc hạ như chúng ta sao có thể tiện mở miệng cơ chứ? Vệ tử Việt nói, "Đại vương để cho ta tới thông tri cho các vị, đại vương muốn mở tiệc trong hoàng thành tiếp kiến các vị khách quý." Ta có chút châm chọc nói, cuối cùng cũng đợi được tới lúc Yên Vương tiếp kiến rồi. Vệ tử việc đương nhiên nhận ra sự bất mãn trong câu nói của ta, nhưng mà hắn chẳng biểu hiện gì, vẫn tươi cười như trước nói: "Đại vương ngày xử lý ngàn chuyện, quốc sự bận rộng, cho nên mới để cho hai vị chờ lâu, mong hai vị thống lĩnh có thể thông cảm." Ta cười lạnh nói: Xem ra chuyện giữa Đại Khang và Yên Quốc không coi là quốc sự." Vệ Tử Việc cười nói. Tiêu Thống Lĩnh hình như tức giận. Sa Hạo lớn tiếng nói: "Chúng ta tại sao không tức giận? Thái tử điện hạ lo lắng vì quan hệ liên minh giữa hai nước mới bảo chúng ta hộ tống công chúa từ ngàn dặm tới đây. Không nghĩ tới chưa tới Yên Đông đã bị lạnh nhạt Không cho cả chúng ta tiến vào trong nội thành. Mà đã ở ngoài này rồi. Tại sao tới giờ vẫn không có thành viên hoàng thất nào ra đón? Nếu như Yên Vương không có thành ý, chúng ta cũng không muốn ở chỗ này chịu sự lạnh nhạt. Hôm nay chúng ta sẽ hộ tống công chúa trở lại Đại Khan. Hắn càng nói thần tình càng kích động, gân xanh trên trán hiện lên. vẻ tử việc cười theo nói. Sa thống lĩnh hiểu lầm. Đại vương đã sớm bắt tay vào chuẩn bị chuyện đại hôn. Hiện giờ ở trong cung đã chuẩn bị hoàn tất. Chiều hôm nay hoàng hậu sẽ đích thân tới đón công chúa vào cung nghỉ ngơi. Ta lạnh lùng nói, không cần. Trước khi Yên vương triệu kiến, công chúa sẽ không vào cung. Vệ đại nhân trở về đem câu này chuyển cáo lại cho Yên Vương. Vệ Tử Việc thần tình có vẻ xấu hổ, nhưng mà lập tức lại khôi phục lại sự tươi cười. Yên khen hai nước vốn là liên minh, chắc thái tử điện hạ cũng không muốn hòa khí bị tổn thương. Ánh mắt của ta lấp lánh nhìn về phía Vệ Tử Việc nói, "Vệ tướng quốc có từng nghĩ tới là ai làm tổn thương hòa khí không?" Nếu như thái tử ở đây, sợ rằng hai chữ liên minh sẽ bị người định nghĩa lại. Vệ tử Việc ho khan hai tiếng, nói có lệ hai câu, cúi khuất đứng dậy cáo từ. Sa Hạo nhìn theo bóng lưng của Vệ tử Việc có chút sầu lo nói: "Yên Vương rõ ràng đã ngả theo hướng Hán quốc, chúng ta tiếp tục ở chỗ này chỉ tăng thêm sự nguy hiểm mà thôi." Ta cười lạnh nói: Đời ta hận nhất chính là tiểu nhân bội tín, Lý Triệu Cơ muốn phản chiến chỉ sợ không có dễ dàng như vậy." Sa Hạo nói, "Giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt. Chúng ta dù sao bây giờ cũng đang ở trong bụng địch nhân. Lấy lực lượng của chúng ta hiện giờ không có khả năng chống đỡ được bọn họ. Nếu như chúng ta bây giờ rời đi, vậy mới là thượng sách." Ta lắc đầu. Hiện giờ rời đi chẳng phải là đem toàn bộ công lao của chúng ta hai tay dâng cho hắn cướp hay sao? Đêm cũng đã khuya, ta muốn có được một thứ gì đó từ chuyện này." Sa Hạo nói. "Công tử phải cẩn thận. Cao quan viễn người này là người gian xảo giả dối, không thể đem tiền đồ số phận đều đặt ở trên người của hắn." Ta mỉm cười nói: "Ngươi yên tâm, ta chưa bao giờ tính nhịn người này. Đêm tới Cao Quan Viễn Bảo Cao Hàm tới mời ta tới phủ uống trà." Cao Hàm nhỏ giọng tiết lộ cho ta: "Đêm nay khách mời còn có Lý Mộ Vũ và Đoạn Tinh. Không nghĩ tới hiệu suất làm việc của Cao Quan Viễn rất cao. Nhân như vậy đã an bài xong cơ hội cho ta và Đoạn Tinh gặp mặt." Lúc ta tới, Lý Mộ Vũ và Hoàng Tiểu Trác đã ngồi trong chúc phong đình. Bên trong đình ngoài trừa cao quan viễn, còn có một vị tự sam thiếu nữ đang đun nước cả bên canh một bếp lò. Tướng vào cô nàng tuy rằng không xuất chúng cho lắm, thế nhưng lại có một cỗ khí chất phi nhập xuất trần, phản phất như không thuộc về cõi đời này. Cao Quan Viễn cười hiếp mắt nói: "Tiêu tướng quân người tới vừa lúc ta còn đang bình luận về trà thơm với Lý đại đô đốc đây." Ta cười đem lễ hộp cầm trong tay đặt lên bàn. Cao Quan Viễn hư tình giả ý nói: "Tiêu tướng quân tới đây là được, sao còn mang lễ vật? Chẳng lẽ coi thường cao mỗ ta như vậy sao?" Ta mỉm cười nói: Tướng quốc sao lại nói câu này? Lý Đại Đô đốc mang trà thơm cho Tướng quốc. Ta chỉ mang một chút trà bánh. Tướng quốc yên tâm, ta không có ý hối lộ đâu. Cao Quan viễn cười ha hả. Chà cụ dụng cụ pha trà là một cái chén nhỏ màu lam. Hơn nửa động tác của thiếu nữ này làm cho ta nhớ tới cách pha chế tiên trà. Mầm có tiên trà thì phải nghiền lá trà thành bột, sau đó cho toàn bộ vào drum. Độ khó của cách pha trà này cực kỳ cao. Mồi lửa độ lửa đều phải vô cùng chính xác. Cao Quan Viễn đem Lý Mộ Vũ và Đoạn Tinh giới thiệu cho ta, ta mỉm cười bác chuyện với hai người. Hai người mặc dù đối với ta có chút lãnh đạm, chắc là do lập trường của hai nước khen hàng. Nếu như không phải Cao Quan Viễn tận lực an bài, chúng ta rất khó ngồi chung với nhau trên một cái bàn." Cao Quan Viễn nói. "Vị này là sư phụ Huyền Anh, chính là đại sư tu hành ở Quan Vũ Am của Ấn Độ. Đối với trà đạo có thể nói là người bác đại tinh thơm. Hôm nay ta cố ý mời sư phụ tới để pha trà giảng kinh." Lý Mộ Vũ cười nói, "Xem ra hôm nay chúng ta thật là có phúc." Ta mỉm cười nói, "Tiêu Mỗ hôm nay cũng lục chay ăn rồi." Lý Mô Vũ hai mi khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn vào mặt của ta. Cao Quan viễn quan sát tỉ mỉ cười nói, "Thật tuyệt. Hôm nay ta cũng định cho mọi người phải hài lòng mà về." Trong lúc còn đang đợi trà, Chúng ta nói chuyện về trà đạo đi." Hoàng Tiêu Trác nhẹ giọng nói, "Sư phụ Huyền Anh ở chỗ này, sao chúng ta dám muốn vượt qua mắt lỗ ban chứ?" Cao Quan Viễn cười to nói, "Chính là bởi vì sư phụ Huyền Anh ở chỗ này, cho nên chúng ta mới phải tận lực xin chỉ dạy một phen. Nếu như bỏ lỡ, chẳng phải là đáng tiếc lắm hay sao?" Lý Mộ Vũ có ý định khoe khoang mình trước mặt mọi người, mở miệng nói: "Đã như vậy, ta liền nói hai câu tâm đắc về trà đạo. Ta biết Hoàng tiểu trác giỏi phương diện dò xét tâm tư, ánh mắt của ta luôn hướng đi nơi khác, không dám tiếp xúc với nàng." Lý Mộ Vũ lại nói: "Trà đạo nói chung chia làm ba nhà. Nhỏ, đạo, phực." Mỗi nhà đều có lương phái riêng của mình. Về hình thức và nội dung cũng khác nhau. Trong Phật giáo thì cả yến thường lấy sự thanh tịnh, cô tịch, chú trọng về tâm tình. Trong khi đó trong trà đạo của đạo gia thường yêu cầu sự hư tĩnh kỳ ảo và sợ cầu kỳ. Giống như rời khỏi trần gian. Trà đạo của nho gia lại giúp lòng nhập vào cõi đời. Cao Quan Viễn Khang Lý Đại Đô đốc quả nhiên kiến thức phi phàm, cao kiến này làm cho Cao Mộ thấy vô cùng mới mẻ. Ta lưu ý đến ánh mắt của Huyền Anh không có biến hóa gì vẫn lạnh lùng như cũ. Biết kiến giải này của Lý Mộ Vũ không có gì mới. Ta có ý định muốn hạ uy phong của hắn nên cười nói. Kiến giải của Lý Đại Đô đốc mới nghe thì hình như rất có lý. Nhưng Mạc Tiêu Mỗ lại không cho rằng như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 148 đấu trà. 1 2 3 4. Lý Mộ Vũ lạnh lùng nhìn ta nói, Mộ Vũ cũng muốn nghe cao kiến của Tiêu tướng quân. Ta mỉm cười nói, Tiêu Mỗ chỉ là một người thô lỗ, có điều gì không đúng mong rằng các vị không phiền lòng. Ta cho rằng những gì Lý Đại Đô đốc nói chẳng qua chỉ những cái khác nhau bề ngoài của trà đạo, nhưng lại quên rằng các lưu phái trà đạo có một điểm giống nhau rất lớn. Ta cố ý dừng lại một lát. Đến khi ánh mắt mọi người trong đình tập trung hết lên người của ta. Đương nhiên ánh mắt Huyền Anh vẫn yên tĩnh như nước, không bị thay đổi bởi bất kỳ chuyện gì bên ngoài. Ta lớn tiếng nói: Các phái đều chú trọng bình thản, yên tĩnh trên thực tế họ đều phát triển từ ý của Nho gia. Cho nên ta cho rằng nguồn gốc của trà đạo chính là Nho gia. Ba nhà theo như lý đại đô đốc nói chẳng qua chỉ là biểu hiện bề ngoài. Ví như nước sông, nước hồ, nước mưa, bề ngoài nhìn thì có vẻ khác nhau, Trên thực tế đều là nước, không có bất cứ điều gì khác nhau. Ánh mắt Huyền Anh lặng lẽ nhìn về phía ta, dường như hơi tán thưởng đối với giải thích của ta. Khuôn mặt tốt tốt của Lý Mộ Vũ ửng đỏ, bị ta khiển trách không nói gì được, chỉ yên lặng đi tới bức tường đổ. Hoàng tiểu trác giúp hắn giải vây nói, hai vị nói đều rất có đạo lý. Nhưng Tiêu Tướng quân nói về nguồn gốc của trà đạo, còn Lý Đô đốc lại nói về các lưu phái của trà đạo. Ta thấy Hoàng tiểu trác ôm hộ hắn trong lòng đau đớn chu sát vô cùng khó chịu. Ca Nguyên Viễn cười nói, nếu như mọi người nói chuyện vui vẻ như vậy, ta cũng xin được chen ngang hai câu. Nội dung chủ yếu mà trà đạo hướng tới là nam thứ Lá trà, nước trà, độ mạnh yếu của lửa, dụng cụ, hoàn cảnh uống trà, hôm nay uống trà, độ mạnh yếu của lửa, nước trà do Huyền Anh sư phụ nắm giữ, trà cụ cùng hoàn cảnh do ta cung cấp, lá trà chính là lý đại đô đốc đưa tặng, không biết có thể diễn biến ra những loại biến hóa nào. Ta mỉm cười nói, "Nhất định là tuyệt vời không sao trà siết." Lý Mộ Vũ khinh thường nói, "Không nhìn thấy trà cũng có thể ngửi thấy hương thơm của trà. Tiêu tướng quân có thể từ mùi hương đoán ra được đoán được ra trong bình rót cục là loại trà nào sao?" Hiển nhiên hắn muốn cố ý làm khó ta. Trước nay ta đã uống đủ loại danh trà trong thiên hạ. Hương nở thiên phố về cà đạo rất cao. Mặc dù không dám tự xưng đã đạt đến cấp bậc tông sư, nhưng tu vi trên phương diện này cũng thuộc về hàng ngũ cao thủ. Lúc này nước trà đang sôi sùng sục. Mùi thơm theo hơi nước không ngừng phả ra xung quanh. Mùi thơm này trong lạnh kéo dài. Bên trong lại thoang thoảng mùi hương của hoa lan. Thanh cao mà kéo dài. mang một phong cách riêng. Lý Mộ Vũ cười lạnh nói: "Không phải tiêu tướng quân muốn chờ đến lúc trà được bưng đến trước mặt mới chịu đoán chứ?" Ta hờ hững cười nói: "Không nghĩ Lý Đại Đô đốc còn vội vàng hơn cả ta." Ta quay sang nói với Huyền Anh: "Huyền Anh sư phụ, trà nàng đang pha chế có phải là kỳ môn hồng trà?" Sắc mặt Lý Mộ Vũ không nhịn được biến đổi từ bộ dáng của hắn, "Ta đã biết mình đoán đúng." Huyền Anh nói. Tiêu tướng quân nói không sai, trà ta đang pha chế chính là kỳ môn hồng trà. Cao Quan viễn khen. Tiêu tướng quân quả là cao thủ trên phương diện này. Chỉ từ mùi vị có thể phân biệt được rốt cuộc là loại trà nào, cao mỗ bội phục, bội phục. Hắn tán dương ta chẳng khác gì ôm thầm hạ thấp Lý Mộ Vũ. Lý Mộ Vũ bị mất mặt trước mọi người khiến cho sắc mặt của hắn càng trở nên khó coi. Huyền Anh nói: "Kỳ môn hồng trà có mùi thơm đặc biệt cao hương hình tố, chỉ cần là người biết trà rất dễ dàng đoán được tên của nó." Việc này đối với Tiêu tướng quân cũng không tính là khó khăn. Những lời này của nàng uểnh chuyển vạt ra, cho dù ta đoán được tên tạc cũng không hẳn đã có chỗ hơn người. Huyền Anh bưng bình trà đi lại phía chúng ta, ta hơi khó hiểu nói: "Huyền Anh sư phụ, có kiện ta vẫn chưa rõ. Trước đây ta đã từng uống qua kỳ môn hồng trà, nhưng trà cụ lần đó và lần này lại khác nhau hoàn toàn. Không biết nguyên nhân là thế nào?" Huỳnh Anh lẩm nhạt nói: Trà đạo yêu cầu phải tu theo những quy tắc nhất định. Trong trà đạo có 9 cái khó. Đó là trông, thu hoạch, sao trà, dụng cụ, lửa, nước, liều lượng, nấu trà, thưởng thức. Cao Quan Viễn giật mình tỉnh ngộ nói: Nói như vậy trà cụ ta chuẩn bị cũng không thiết hợp pha chế kỳ môn hồng trà. Hơn ù uh, ù, Quy Quy, ẹp, nơm, anh nói. Trà đạo cũng chú trọng biến hóa. Kỳ môn hồng trà chỉ là một loại trong số nghệ thuật uống trà. Trà mà mọi người từng uống qua bất kể là dụng cụ uống trà hay phương pháp pha chế đều khác so với hôm nay. Mùi vị hai loại đương nhiên cũng không giống nhau. Nàng ưu nhã rót cho chúng ta mỗi người một chén trà. Ngón tay nàng thon dài mềm nhẹ, làn da nhẵn nhụi như trẻ sơ sinh. Mặc dù chưa uống trà, nhưng chỉ nhìn hai tay của nàng cũng có thể tưởng tượng trà được pha chế bởi đôi tay này hương vị sẽ thanh thuần như thế nào. Chén trà đầu tiên có hương than u kèm theo mùi hoa lan thoang thoảng. Vừa vào miệng có cảm giác hơi ngọt, dường như không có một chút vị đắng. Thưởng thức tỉ mỉ trong vị nhàn nhạt lại ẩn chứa một tư vị khác. Uống tới chén thứ hai, đầu lưỡi đã thấm nhuần vị trà. Tới chén thứ ba, cổ họng đã ngọc liệm thấm đẫm vị trà. Lúc này lại cảm nhận tỉ mỉ lần nữa. chỉ cảm thấy thơm ngọc đầy miệng, hương trà đầy bụng, không còn than u đạm bạc như lúc trước nữa. Ta có cảm giác như đi tới bờ biển, ngồi trên một tảng đá xanh biếc, trơn nhẵn, để cho nước biển trong suốt cọ rửa đôi chân trần. Bên chân có tảo biển xanh biếc và cá ngụ sắc vờ lội. Mặt trời phía xa tỏa ra những tia nắng rực rỡ ấm áp, khiến trong lòng cảm giác được sự bình yên. Có thể nghe được từng tiếng mĩ non của tảo biển. Cảnh dưới của trà đạo chú trọng đến một loại văn hóa cùng lạc thú, nói về sự đạm bạc, yên tĩnh của cuộc sống, làm cho người ta ở trong không gian riêng hưởng thụ cảm giác bản thân hòa vào vẻ đẹp của thiên nhiên. Không có ồn ào náo nhiệt, không có phần tranh của thế gian, chỉ có hoa thơm chim hót, nước suối, mây bay cùng âm thanh du dương của đàn cổ. Tinh thần cảm nhận được sự thanh hoa tột cùng, thần kinh căng thẳng của ta bớt giác trở nên êm dịu và buông lỏng. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên ta may mắn được uống trà ngon như vậy. ta thốt ra một câu thừa nhận từ đáy lòng. "Trà ngon. Bất luận là Lý Mộ Vũ hay Cao Nguyên Viễn lúc này đều như ta." Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ bình thản không màng danh lợi. Không khí dương cung bạc kiếm vừa rồi đã biến mất trong hư vô. Cao Quan Viễn chợt nhớ tới bánh trà ta mang đến, đưa tay mở ra. "Bánh trà cũng được chuẩn bị tỉ mỉ." Do đầu bếp chuyên pha chế cùng ta đến pha. Tất cả đều là cà bánh đặc sắc của Tần Quốc. Việc này trong mắt người khác cũng không có gì đặc biệt, nhưng đối với Hoàng tiểu trát, ý nghĩa nhất định sẽ khác. Quả nhiên Hoàng tiểu trát ngẩn ra, đôi mắt đẹp nhìn về phía ta. Ta chỉ cảm thấy trong ánh mắt nàng tràn đầy sự hấp dẫn. Bản thân liền bị ánh mắt nàng hấp dẫn. Trong lòng thầm kêu không ổn. Ta biết nàng an diệu thôi miên mê hồn thuật, âm thầm điều hòa nhịp thở, thẩm niệm vong tình thiên trong vô gian huyền công. Trong đầu liền trở nên sáng sủa, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Hoàng tiểu trát ý tứ sâu xa nói: "Bánh trà tiêu tướng quân chọn khá đặc biệt." Ta cười nói: Đầu bếp theo chúng ta đến đây chính là người Tần. Am hiểu pha chế bánh trà của Tần Quốc. Đoạn Quốc sư cảm thấy đặc biệt ở chỗ nào? Hoàng tiểu trác lạnh lùng nói, tiếc rằng trước nay ta không thích trà của Tần Quốc. Lúc này Ca Quan Viễn đứng lên nói, Lý đại đô đốc ta có chuyện muốn nói với ngài. Lý Mộ Vũ không biết hắn cố ý muốn tạo cơ hội cho ta nói chuyện với Hoàng tiểu trác, mỉm cười nói, "Tốt, nếu vậy chúng ta tới thư phòng nói chuyện." Ta cười nói, "Nếu như cao đại nhân muốn nói chuyện riêng cùng Lý đại đô đốc, phây ta tránh đi một lát." Ta chỉ về cầu nhỏ ở phía trước nói, "Đoạn Quốc sư, chúng ta lên cầu ngắm cá được chứ?" Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 148 đấu trà 2. Trong lòng hoàng tiểu trác đã sinh ra sự tò mò mạnh liệt với ta, đứng lên nói. Ta đang có ý đó. Hai người chúng ta rời khỏi trúc phong đình, chậm rãi đi lên cầu nhỏ. Nhìn xuống dưới cầu thấy nước suối trong suốt đến tận đáy, nhìn rõ ràng từng con cá đang bơi. Ánh trăng sáng trong treo cao trên bầu trời đêm, gió đêm hiên hiên đưa tới âm thanh xào xạc của lá trúc. Tất cả đều yên tĩnh tự nhiên như vậy. Hoàng tiểu trác nhìn thẳng vào đôi mắt ta nói, "Nhìn ánh mắt tiêu tướng quân rất quen thuộc, khiến ta nhớ đến một người." Ta mỉm cười nói, "Có thể khiến Đoạn Quốc sư nhớ thương chắc hẳn không phải người bình thường." Nếu sau này Tiêu Mộ có cơ hội, nhất định phải nghĩ cách kết giao." Hoàng tiểu trác lạnh lùng nói. "Ngài không cần phải nghĩ cách kết giao, người ta nói chính là chủ nhân của ngài." Ta mỉm cười nói. "Khó trách Đoạn Quốc sư vẫn nhớ mãi không quên người, phong thái của chủ nhân Tiêu Mộ thật sự không bằng được." Hoàng tiểu trác cười nhạt một ánh mắt nhìn về phía dòng nước chảy. Ta nhẹ nhàng thở dài nói, "Lão nhân sống bên cạnh Cửu Lỗ Cầu ở Biên Cương không biết còn ở đó hay không?" Tấm thuận xấu xí hắn làm ra, "Đến bây giờ ta vẫn nhớ như in." Thân thể mềm mại của Hoàng tiểu trác chấn động, cắn chặt môi dưới, "Những lời nói của ta không khác gì đã nói cho nàng biết thân phận thật sự của mình." Trước đây uống rượu trên bờ sông xoan thổi, nàng nhất định sẽ không quên. Nếu như không phải nàng dẫn đường, ta làm sao có thể tìm được đến đó? Hoàng Tiểu Trác nhẹ giọng nói, dù vóc dáng một người có thay đổi thế nào cũng không che giấu được ánh mắt của chính mình. Từ khi nhìn thấy huynh lần đầu tiên, ta đã nhận ra huynh. Ta cười nói, Nếu như người nào cũng có ánh mắt như Đoạn Cô Nương, sợ rằng ta không thể che giấu được người nào trong thiên hạ nữa." Ánh mắt Hoàng Tiểu Trác chuyển sang hờ hững nói. "Nếu không phải vì Huynh lúc trước Hạng Tinh sớm đã chết tại Hãng Đồ, huynh phá hỏng đại kế của ta, bây giờ lại bộc lộ thân phận với ta, chẳng lẽ không sợ ta vạch trần bộ mặt thật của huynh?" Ta cười nói, trong lòng ta thuệ chung đều hy vọng đoạn cô nương trở thành bằng hữu nhất đáng tin cậy của mình. Bằng hữu? Huynh xem ta là bằng hữu, vì sao còn năm lần bẫy lược phá hư chuyện của ta? Ta nhẹ giọng thở dài nói, "Tiểu Trác đã qua thời gian dài như vậy, chẳng lẽ muội vẫn không thể quên đi cừu oán kia?" Hoàng tiểu Trác lạnh lùng nói, chỉ cần ta còn một hơi thở quyết sẽ không quên những gì Hạng Tinh đã làm với hoàng thị một tộc của ta. Ta thấp giọng nói, chuyện giữa các ngươi, sau này ta không bao giờ xen vào nữa. Hoàng tiểu trác lạnh lùng nói, bây giờ ngươi mới biểu lộ điều này, có phải hơi quá muộn hay không? Ta chân thành tha thiết nói, Lúc trước ta có thể thoát khỏi đại háng đều là nhờ sự trợ giúp của muội. Nếu không có muội sợ rằng ta đã sớm chết ở đại háng rồi. Tình ý của muội đối với ta, giận không vĩnh viễn gieo tạc trong lòng. Hoàng tiểu trác cúi đầu xuống, thấp giọng nói: "Huynh nói lời này với ta, có phải còn có mục đích khác hay không?" Ta thẳng nhiên nói: Từ trước tới nay ta luôn công tư rõ ràng. Đây là những lời nói từ đáy lòng của Dạ Ngâm. Cho dù ta lừa hết người trong thiên hạ cũng không bao giờ lừa gạt nữ nhân mình yêu quý. Ta nói những lời này khá thẳng thắn. Cái tim Hoàng tiểu Trác đập loạn, bởi những lời nói của ta làm khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống. Một lúc lâu sau mới nói: Những lời huynh nói có mấy câu có thể tin đây. Từ trong trúc phong đình truyền ra tiếng cười to thoải mái của cao quan Viễn cùng Lý Mộ Vũ, ánh mắt ta không nhịn được nhìn sang. Hoàng tiểu trát nói, "Dận không, ta không hiểu được. Huynh hoàn toàn có thể an tâm ở Đại Khan làm thái tử, tại sao phải mạo hiểm dấn thân vào nơi nguy hiểm?" Ta mỉm cười nói, Trước nay muội vẫn giỏi phân tích tâm lý người khác, không bằng ngươi giúp ta phân tích một chút." Hoàng tiểu Trác lắc đầu nói, "Ta nhìn không thấu huynh, sợ rằng đời này kiếp này cũng không thể nhìn thấu huynh." Ta cười nói, "Nếu như muội nguyện ý từ bỏ những phiền não trong trần thế này, ta cũng không ngại để muội nghiên cứu ta cả đời." Hoàng tiểu Trác văn tuyết thông minh Hàm ý trong lời nói của ta đương nhiên nàng có thể hiểu rõ." Ánh mắt nhìn về xa xăm nói, "Đời người có rất nhiều chuyện không thể buông xuôi, ta làm huynh thất vọng rồi." Ta thở dài nói, "Điều ta không muốn nhất chính là đứng trên lập trường đối địch với muội. Có lẽ đôi khi thật sự khó có thể lựa chọn." Hoàng Tiêu Trác lạnh nhạt cười nói, Vấn đề lập trường đều do chúng ta lựa chọn. Có thể trở thành kẻ địch hay không chúng ta đều có thể khống chế. Huynh nghĩ thế nào? Ta cười nói, trước đây đều là mồi rút ta, không biết đến lúc nào ta mới có thể trả lại ngươi phần nhân tình này. Hoàng tiểu trát ý tứ sâu xa nói, mặc dù huynh có thể Nhưng Huynh sẽ không tình nguyện làm, ta cũng không ép Huynh." Nàng nói, "Tất nhiên là chuyện về Hạng Tinh, thật sự ta không thể nào giúp nàng, ta không nói được gì cả." Hoàng Tiểu Trác nhẹ giọng nói, "Chúng ta nên trở lại thôi, nếu nói chuyện lâu hơn nữa sợ rằng Lý Mộ Vũ sẽ nghi ngờ." Ta xoay người nhìn lại, thấy Lý Mộ Vũ đúng là đang nhìn về phía chúng ta. Ta cười lạnh nói, "Người này trước nay vẫn đáng ghét như vậy." Hoàng Tiểu Trác không nhịn được cười, nói, "Hình như huynh chán ghét hắn không chỉ vì vấn đề về lập trường, có phải vẫn còn lý do khác hay không?" Ta thấp giọng nói, "Thấy hắn lảng vảng quanh muội như một con rồi, ta hận không thể lập tức giết chết hắn." Khuôn mặt Hoàng Tiểu Trác đỏ lên, nhẹ giọng trách móc "Ta đã là gì của Huin, đừng vội nói hươu nói vượn." Trong lòng ta cười thầm, biểu lộ ghen tị lúc tiếp ngập còn hiệu quả hơn so với trực tiếp nói lời yêu thương. Hoàng tiểu trác chính là người quan trọng nhất có thể giúp ta giành được thắng lợi trong lần hành trình tới yến đô này. Ta nhất định phải chiếm được trái tim nàng. làm cho nàng hoàn toàn nghiêng về phía ta. Trở lại trúc phong đình, đôi mắt sâu xa của Lý Mộ Vũ lạnh lùng nhìn ta. Ta không thèm để ý cầm lấy chén trà, thưởng thức một ngụm trà đỏ kỳ môn hồng trà. Khen tài nghệ pha trà của Huyền Anh sư phụ. Uống trà của nàng xong, sợ rằng sau này ta uống những loại trà khác cũng sẽ cảm thấy nhạt nhẽo. Lý Mộ Vũ lạnh lùng nói, không nghĩ tới Tiêu tướng quân cũng là người tao nhã như vậy. Ta mỉm cười nói, lời của Lý Đại Đô đốc sai rồi, Tiêu Mộ chỉ là một kẻ phàm tục nhưng cả này lại vô cùng tao nhã. Không phải người nhã mà là trà nhã. Cao Quan Viễn khen hay cho một câu không phải người nhã mà là trà nhã. Mỗi câu nói của Tiêu tướng quân đều như ống dấu thiên cơ, ca mỗ bội phục hết mức. Huyền Anh rót thêm trà cho chúng ta, lạnh nhạt nói, "Trà là vật thanh cao cũng là thứ phàm tục. Con người một khi sống trong thế tục" Trong chốn Quan Trường sẽ bị nhiễm vài phần quan cách hành tẩu trên giang hồ sẽ bị nhiễm vài phần khí khái giang hồ trên thương trường lại nhiễm vài phần hơi thở của đồng tiền ở chốn thanh lâu lay dính vài phần son phấn nếu như là địa chủ Tất sẽ mang tính cách của con buôn nếu như ở nhà mình Tất sẽ có phần phóng khoáng Chúng ta sống trong khói lửa của nhân gian Sao lại không nhiễm vài phần khí tức của nó được chứ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 148 đấu trà ba. Trong lòng ta chấn động nhìn qua Huyền Anh. Không nghĩ tới thiếu nữ này trong vẻ ngoài xấu xí lại cất chứ một trái tim trí tuệ. Sự hiểu biết đối với nhân gian của nàng có thể nói là sâu sắc đến cực hạn. Kia quanh viễn cười nói: "Huyền anh sư phụ nói đúng. Trà này vốn chỉ hun đúc mấy phần khói lửa, nhưng đến tay chúng ta lại bị lay dính mùi vị khác. Bởi vì chúng ta đều là người phàm tục cho nên không phải trà tục mà là người tục." Ta lại lập tức cười lớn, sửa lại: "Thật sự tục khí sợ rằng chỉ có những nam nhân chúng ta, Đoạn Quốc sư không tính vào Lý Mạc Vũ cũng cười lên ha hả. Hôm nay Lý Mỗ được lợi không ít. Nghe được những lời này của Huyền Anh đại sư, mới biết được cả đạo cùng nhân sinh thậm chí còn có nhiều liên hệ như vậy.